phẩm tỳ-kheo lành thay phòng hộ mắt lành thay phòng hộ tai lành thay phòng hộ mũi lành thay phòng hộ lưỡi lành thay phòng hộ thân lành thay phòng hộ lời Lành thay phòng hộ ý Lành thay phòng tất cả tỳ kheo phòng tất cả Thoát được mọi khổ đau Người chế ngự tay chân Chế ngự lời và đầu Vui thích nội thiền định Độc thân biết vừa đủ thật sướng gọi tỳ kheo Tỳ kheo chế ngự miệng vừa lời không cống cao khi trình bày pháp nghĩa lời lẽ dịu ngọt ngào vị tỳ kheo thích pháp mến pháp suy tư pháp tâm tư niệm tránh pháp Không rời bỏ chánh pháp. Không khinh điều mình được. Không ganh người khác được. Tỳ kheo ganh tị người. Không sao chứng thiền định. Tỳ kheo giàu được ít. Không khinh điều mình được. Sống thanh tịnh, ông nhác Chư thiên khen vị này Hoàn toàn đối danh sắc Không chấp ta của ta Không chấp, không sầu não Thật xứng danh tỷ kheo Tỷ kheo chú từ bi Tín thành giáo pháp Phật Chứng cảnh giới tịch tịnh các thành an tịnh lạc Tỳ kheo tát thuyền này thuyền công nhã đi mau Trừ tham diệt sân hận Tất chứng đạt niết bàn Đoạn năm từ bỏ năm Tu tập năm tối thượng Tỳ kheo vừa Năm ái Xứng danh Vượt bọc lưu tỳ keo hãy tu thiền Chớ buông lung phóng giật Tâm chớ đắm say dục Phóng giật Nuốt sắt nóng Bị đốt Chớ than khổ Không trí tuệ Không thiền Không thiền, không trí tuệ. Người có thiền, có tuệ. Nhất định gần niết bàn. Bước vào ngôi nhà trống. Tỳ kheo tâm an tịnh. Thọ hưởng vui siêu nhân. Tịnh quán theo chánh pháp. Người luôn luôn tránh niệm Sự sanh diệt các quần Được hoan hỷ thân hoan Chỉ bậc bất tử biết Đây tỷ kheo có trí tu tập pháp căn bản Hộ căn biết vừa đủ Dìm giữ căn bản giới Thường gần gũi bạn lành Sống thanh tịnh Tinh cần Giao thiệp khéo thân thiện Cử chỉ mực đoan trang Do vậy hưởng vui nhiều Sẽ giất mọi cổ đau Như hoa va si bỏ cánh úa tàn Cũng vậy tỳ kheo Hãy giải thoát tham sân Thân tịnh lời an tịnh An tịnh khéo thiền tịnh tỳ kheo bỏ thế vật Xứng danh bậc tịch tịnh Tự mình chỉ trích mình Tự mình dò xét mình tỳ-kheo tự phòng hộ chánh niệm chú An Lạc tự mình y chỉ mình tự mình đi đến mình vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền tỳ-kheo nhiều hân hoan Tịnh tín giáo pháp Phật chứng cảnh giới tịch tịnh. Các hành an tịnh lạc. Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ, tu giáo pháp Phật. Soi sáng thế gian này, như trăng thoát khỏi mây.